Chạy giữ mạng Chạy lấy mạng gì đó à, Việt Nam hay nói câu đó đó Ngày mới nói vậy Có lúc phải bỏ áo giáp Kéo gương mà chạy Chỉ mong bảo toàn tính mạng Áo giáp bằng vàng kia Đâu còn đói hoài đến Phải không nào Đúng vậy thì Hồi nhỏ đó Không biết năm đó Mỗi tuổi mà quên rồi mà Kể quý vị nghe Hình như có kể rồi đó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 lấy cát ở dưới đó thoa lên cái người đỡ hết bệnh. Trời ơi, tao nói lúc đó là thiên hạ đổ nhau mà đi ra cái sông đó mà tắm mà lạy mà xin cát mà lập đủ trò hết trơn. Phong Hòa cũng là một trong những người mê cái đó. <cười> Nhiều lắm. Cái bữa đó 4 giờ sáng mà lúc đó là ai mà đi ra mấy cái đó là bị bắt á. Cái bữa đó là hẹn với nhau hết rồi mà không có dám đi chung nha.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 Rượt lên tới Bình Thủy Thì Pháp Hoài nhớ cái bữa đó Tóc vô một cây bờ sông ở trên Bình Thủy đó. Là nó rượt mà lúc đó Pháp Hoài còn nhỏ lắm Pháp Hoài nghĩ là lúc đó là bảo đảm là phải dưới 12 tuổi Vậy mà do công an rượt đó mà Pháp Hoài biết đi cầu khỉ đó <cười> Là tại vì lúc đó sợ quá trời quá đất rồi Nghĩa là nhắm mắt lúc đó là thiền cao độ rồi đại định lúc đó mình nhập đại định là định của mình lúc đó là chỉ công an thôi. <cười> ra là pháo hòa chạy chạy một lèo là biết đi cầu khỉ và từ đó về sau là pháo hòa đi cầu khỉ ngon lành. Đó là một. Rồi qua tới đây rồi Phó hòa hồi đó là pháo hòa đó mà đâu có biết đạp xe đạp. Thế thì qua tới đây thì cái ông đi làm chung hãng với ba pháo hòa ông mới cho hai chiếc xe đạp hai anh em. Em pháo hòa thì ngày nào đi học về nó cũng lấy xe đạp ra nó đạp. Nó té lên té xuống nó trầy tùm lum hết nó mới biết đạp Bữa đó nó anh hai anh hai Anh hai ra em chỉ anh hai đi xa đạp Nó dẫn nó hòa lên cái dốc cái đồi Thôi thổi vậy rồi nó đẩy xuống một cái Trời ưu của nó mình chơi giới hết trơn rồi Mà sợ chết quá sợ té chết Tự nhiên chọt hai cái chân vô đạp Rồi từ đó về sau biết đi xa đạp à. À, Cho nên là quý vị thấy là Cái khi mà đến cái lúc mình lâm nguy rồi đó là chỉ mình chỉ nghĩ tới cái gì, nghĩ tới tính mạng thôi và tất cả cái gì mình cũng bỏ hết. Có phải không? Dạ thì quà kể cho quý vị nghe là hai cái chuyện quà thấy. Phố Hòa có một cái cô bây giờ cô còn sống năm nay 86 tuổi nè, cổ kể cái hồi năm mậu thân 68 là bom dội dữ lắm. Cổ thì to người, một khổ nghe bom rầm rầm rầm rầm, cổ trưa cái tọt vô trong cái giường. Ở dưới trong giường cổ trốn vậy và tới hồi và xong hết chơi rồi cô nói ông ấy ông dở giường cho tôi ra ông nói cô nói dở xã giờ cũng chưa ra được cô nói giờ ông ấy, ông dở cái giường lên cho tôi ra cái thì ông ấy nói Ủa nãy sao bà tọt chưa được ông nói à, không biết nãy tôi nghe bô dội à khi bà cố kể vậy thì mình mới thấy rõ ràng phải không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 Đúng như vậy Quý vị biết là bình thường Pháp Hòa mà ở nhà mà Pháp Hòa mà cảm sơ sơ là ít cái chịu uống thuốc lắm. Vì không có muốn Cứ hể mỗi chút là mỗi uống thuốc Mà hể sắp sửa mà đi đâu Mà Phật sự như vậy Đó nghe là ngày hôm đó là dồn Uống tăng À Như mấy ngày nay là uống không dám bỏ đó Tại vì mình muốn cái công việc của mình cho nó Cho nó tốt đẹp <cười>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 Là không có phải muốn đi ra đường lúc nào đi Có phải không à, Thậm chí ngày xưa mà các cụ còn không cho người nữ đi học nữa Bây giờ Phá Hoà còn gặp Quý Bác á. Phá Hoà hỏi hồi sao mà Quý Bác hồi nhỏ không được đi học Quý Bác mới nói cha mẹ không có cho đi học Nói con gái mà biết chữ nhiều viết thơ cho trai Không có cho đi học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 Người người nữ mà, người nữ Á Đông mà ra đường sợ nắng Phải có nón lá che à, Phải có dù, phải có nón lá Mà dân ở đây á, mùa hè là đem ra phơi à. à Họ rất là, họ nhìn cái da của mình mà sậm sậm vậy là họ thích lắm Phải không? Mà cái da của họ nó trắng Phơi nó không đen, nó đỏ Phải mà nhớ hồi đó, hồi đi học á Mỗi một cuối tuần mà đầu thứ hai vô là mấy bài giáo qua bà nào cũng đỏ lối hết chứ. Rồi mình nhìn là biết rồi Ngày một cuối tuần về rồi ở ngoài nắng không nguyên ngày à, Thì đối với ngày xưa là như vậy là không được Chứ ngài mới nói nè Đã được làm người Hoặc lại sinh rồi trú mang di Cho nên nếu mà ngày xưa thời của ngài Mà nhìn mình giờ ở đây chẳng nói mình Ngài nói mình ở chỗ mang di Tại vì đi tắm hồ Đi tắm biển Đi phơi nắng Ăn mặc ngắn ngủ Đấy không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 nói năng gọi là một thấp thoải mái như vậy. Cho hồi đó phong hòa mới qua nó đi học và khó chịu lắm. Thấy nó trật lất hết trơn này. Mà phong hòa hồi nhỏ nó có một cái khó đó. Phong hòa hồi nhỏ mà có một cái khó là con gái mà mặc quần xà lọn là phong hòa khó chịu lắm. Hồi nhỏ là hồi từ hồi nhỏ là mình đã vậy con trai nó mặc cũng sao mà mà có nhiều khi con gái mà mặc cái quần đùi hoặc quần xò là hồi nhỏ mình rất là khó chịu tại vì sao thì vì mình lớn lên là mình học những cái cái, cái cái cái lễ giáo ở trong chùa ở trong những cái gia đình mà mà người Việt Nam mình đó giống như bây giờ vậy qua tới đây rồi mà mình vẫn dạy con cháu mình gặp người lớn là phải khoanh tay mà chào vậy cũng không có bỏ được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 Trong nước Á Đông mình là có những cái mà chúng ta không thể nào chúng ta bỏ được Chỉ chúng ta luôn luôn là sống theo cái cái lề lỗi như vậy Cho nên đối với Ngài là Ngài nói rằng Đã được làm người lại sinh vào chúng mang di Tắm cùng khúc sông ngủ Cùng giường nệm tôn ti lẫn lộn Trai gái sống chung chẳng đụm nhân thuần chẳng thuần thánh hóa Đó là điều có gặp thứ hai Điều thứ ba nè tuy được sinh nơi văn hóa nhưng sáu chân chẳng đủ bốn thể không toàn mù điếc ngọng câm gù khom khập khệch khiển miệng mũi hôi thối thân hình nhơ nhớt thầy chẳng cùng gần chúng không thích chơi tuy ở chỗ văn minh cao độ nhưng khác gì loài trùng hoang vu loài ngoài chúng hoang vu đó là điều khó gặp thứ ba ngài nói rằng nếu mình có sinh ở trong cái nơi văn hóa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 thì quên tình nghĩa. À, có nhiều khi hồi ở dưới quê vợ chồng sống lam lũ vậy mà hạnh phúc. Gửi chồng lên thành phố đi làm cái xong chồng có tiền rồi cái ở trên đó luôn. Rồi cái quý vị coi phim gì, phim gì phạm thế mỹ hả? Phải không? Bao công xử án phạm thế mỹ đó là, là đại khái về là gọi là gì đó? ăn bánh quên vợ đó. Còn nhậm cơm quên mép, quên mép tức là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 ấy chùa tôi bây giờ tôi đi tìm cái chùa nào mà tu ngồi tu cả ngày vậy cái tu tu quý vị có biết cái chuyện đó chưa? có cái cô đó, cổ đi vô chùa cổ tu cái thì cổ nói vậy đó, cô nói chờ con đi vô chùa để con tu chứ không đâu phải là con vô đây con làm mấy cái vụ này, ông tiên nghe vậy cái biến cổ quanh cái đất nước mà để tu, cái cổ ngồi cổ tu quanh cả ngày cổ nó chờ tu kiểu này khổ quá. À. Nó thành thử đó quý vị mới thấy á là cái tu của mình nó vậy. Bây giờ ngồi bây giờ người đời cũng vậy, người ta nhìn mình cũng vậy đi. Mình cứ ngồi mình cỏ bỏ cả ngày đó mấy cái người đó tu hành vậy lười quá trời quá đất mình làm công xương đem vô cúng mấy ông ngồi cỏ bỏ không à. Rồi tới giờ các xuống em. Rồi có những bạn người ta mà đi làm này làm kia nói cái ông đó tu hành mỏng yên ổng lăn xăng làm hết chuyện này tới chuyện kia. À, thấy không?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 Thế nên khổng tử nói, người mà không chịu làm, ta chẳng biết làm sao được. Nói theo dân từ bây giờ là, người mà không chịu làm, ta cũng bó tay. <cười> Mình nói rỉ rã cả ngày mà giờ, ngày khổng tử nói, nhân vi vô vi, ngu mạc, nhi chi hà giả người không chịu làm, tôi nói từ nãy giờ rồi bây giờ người mấy người không làm rồi tôi biết làm sao đây. À. cho nên bây giờ ở Việt Nam nói hết nổi luôn. bây giờ cái chữ bó tay nói không được luôn. đúng chuyện gì đưa hai tay ra vậy. coi như là chịu thua, <cười> bó tay mà không nói, Nó hết nổi. hai chữ bó tay giờ nói cũng nổi. <cười> ôi xét cho rõ trăm năm ánh sáng trong một sát na.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 Sắc, danh, thực, thùy Tiền, tài, sắc, đẹp, danh, vọng, ăn, ngon, ngủ, kỹ à, Rồi cộng thêm gì nữa Sắc, thanh, hương, vị, xuất phát Mấy cái đó kêu là Trần Lao đó à, Mình đi theo cái đó đó, cực khổ lắm Lao nhọc lắm à, Mà lỡ mà dính cái đó rồi, là chùi cũng mệt lắm à, Kêu Trần Lao Không biết một tánh viên minh chỉ theo sáu căn tham dục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 bọc bao bao mủ tức là ý nói cái thân này nè, nguyên cái bao à, cái cái da bên ngoài á à, cái cái cái bên ngoài thì kêu là bì. À, cái túi da mà, phải Cái bì. Cho nên ví dụ như mình ăn mình nói món món món gì nó bì. Món bì là gì là da heo với gì đâu. À, chữ bì là da đó. Phải không? Thành ra nó bì trộn hay kêu bì cuốn. À.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 Không, con người mình hãy mà vô nhà thì vô nhà lửa Mà lặng ngập thì lặng ngập trong sông ái Chơi ngày xưa các ngài nhắc mình câu rất, rất là hay đó Ai mà trước khi niệm Phật phải đọc câu này Ái hà thiên xích lãng Khổ ái vạn trùng ba Dục thoát luân hồi khổ Tảo cấp niệm di đà Tức Ái hà là sông ái Ái hà thiên xích lãng Ngàn sống lãng là sống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 cái lối nghiệp. Nhưng mà mới đầu lại nè, nó khó lắm đó. Trời ơi, nó cũng đi đứng bình thường mà không cho hút thuốc, không cho nhâm nhi đó. Nó khó chịu lắm, nó giống như cái người mà ngồi ngồi thiền mà tấn ngân mà chịu vậy. Nhưng mà phải xả thân cậu, cầu, cầu đạo. Đó, mình chưa dám làm như các ngày xưa như làm được cái này. Trời hay lắm. Cho mình thấy đọc cái này rồi mình thấy chứ ông ông chưa không có nói chuyện xa vời đâu nha. Ăn thua là mình dùng cái cái cái nhìn của mình. Gió tiêu và mái xanh, mái xanh chưa mấy tóc bạc vội lớn dần. Mái xanh là cái gì? Là tóc trẻ, tóc đen á. mái xanh chưa chưa mấy tóc bạc vội lớn dần. Có ai bị lớn chưa ta? À, đừng tưởng là 50 tuổi bị lấn nha Hai mấy tuổi là cũng bị lấn Phá hòa bị lấn hết nửa đầu rồi đó Bởi vì cạo hoài đâu dám để. Ai muốn đừng thấy mình bị lấn Thì cứ việc cạo đầu Ở đây có anh Nghiệp nè Kẻ mừng mình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 Một bao máu mũ năm chuỗi liên tiết ân tình Bảy thước xương khô rong rỡ ham vui của báo Thở ra không bề thở lại ngày nay khó đợi ngày mai Sông yêu chìm nổi chẳng lúc ngơi Nhà cháy nấu nung nào hết Chẳng nguyện xa lìa lưới nghiệp vì chưa có công phu Ai có công phu thì xa lìa lưới nghiệp diêm la vương bỗng chốc lại đòi Đòi tới Thôi tướng công nào cho thêm hạng Thôi tướng công là ai biết không Thời tướng công là cái người làm trong Dương Vương. Ổng nói ổng gặp Sở nghe ổng nói nè, bữa nay là cái passport của cái ông nệ Trương Dương văn hết hạn rồi lên đem xuống đây cho ta. Thì có cái anh đó tức cười lắm, ai ảnh bị trong kinh này, diễn tả ảnh cái anh đó thì bắt tới cái ổng hỏi Dương Vương nói trời Dương Vương thời buổi này mà là Dương, Dương làm ăn kỳ cục quá, hỏi sao kỳ? Nó muốn mời con mẩu gửi thiệp. <cười> Ở xứ này muốn tới nhà người ta phải phone người ta trước Chứ đâu phải tới gõ cửa người ta đâu có tiếp Cho nên sao mà Diêm Dương, Dương kêu con xuống đây mà Diêm Dương không báo Này để ý kỹ ta báo mấy lần nha Hỏi báo sao nó răng rụng là một thơ nha <cười> à, Tóc bạc là một thơ nha à, Đi cầu thang mà rung rung gì là cái thơ rồi nha à, Hồi xưa ăn ba chén giờ nửa chén nó lo ngang là cái thơ nha À, ta gửi nhiều thư, nhiều thư rồi chứ Nhưng mà đây cái này là cái tối hậu thư Cái cuối cùng là cái thơ cuối cùng ký giấy là đi nha Lúc đó anh mới chịu thua đó à. Cho nên là Thôi Tướng Công chẳng cho thêm hạn là diêm Vương mà đã định ba canh chết Thì chẳng cho một người nào gia hạn đến năm canh Người nào mà hấp hối đâu thể nó dạo dạo khoan Để con đánh gián này rồi con đi phải không? Để, tết vừa rồi con được lì xì Tờ giá số để con dò có con, con trúng không? Hay là chưa trúng rồi con đi cho nó ngọt hết được Ngoảnh lại người thân chẳng Đều chẳng thấy cuối cùng Nghiệp báo tự mình mang Nhìn lại người thân không thấy Quỷ vương một tốt mặt sức khảo tra Rừng kiếm núi đau Vô phương chống đỡ Đây là diễn tả cảnh dưới địa ngục á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 khi bằng gấp rút đảm đương chớ để đời nay lỡ vợ. <cười> ngài nói xong rồi ngài mới nhắc câu với mình là đừng có lơ là nữa, gấp rút đi. Đó, bây giờ, bây giờ mình ngồi mình kiểm nha, ngồi cái năm nay thôi là mình thấy là bây giờ da của mình đã nhăn hơn một chút rồi, tóc của mình đã bị lấn hơn một chút rồi. Bây giờ cái trí của mình đã hơi quên rồi mà không lo nữa thì không kịp. Bây giờ ngài có cái hay là nói có sách, mắt có chứng.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 phát quà đọc cho đại chúng nghe kể cho đại chúng nghe và gần đây một trong những người mà mà mà có tấm lòng như vậy như ông Bill Gates đời sống rất đơn giản một người như vậy mà ít khi nào xuất hiện trên báo chí ăn mặc rất bình thường giản dị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 đem vào băng mà gửi cái gì đó cái lâu lâu cái dồi xin mở cái hộp sắt coi đếm đếm đếm yên tâm đóng lại về. À. Y như con nít mà được tiền lì xì vậy đó. À, cứ 5 10 phút chứ nó chạy vô góc nó đếm 20, lát sau nó đếm 25 mừng lắm. À.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 tiên phong đạo cốt, bẻ gãy cái chiếc bầu đập cái đàn mới biết là xưa nay mình tu mình dụng cao dụng cái cái cái đường tu hết giờ rồi stop sign bài này để nói trong đêm nay thôi mà nói nhiều quá nó không hết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 và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Kính thưa đại chúng hôm nay là ngày hai tháng hai năm hai chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức. Chương trình tối nay là đột xuất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 Cái người trước họ làm thì tự nhiên mình thấy nó có một cái sự khích lệ cho mình. Khi mình nghe được những ông cha mình trước kia tu như thế nào, các vị cổ đức tu như thế nào, tự nhiên mình nói rằng à, các ngày tu được thì mình cũng sẽ tu được. Hôm nay chúng ta cúng rầm đó, vừa cúng rầm mà vừa cúng à, Tết luôn. Thì hồi nãy trong khi ngồi trưa trong khi ngồi Thì có một bà Mỹ đến hỏi thăm Bà nói bà cho phép bà được ngồi hỏi một câu Bà nói rằng hồi trưa này Mình ràng sao mình cúng gì ngoài đó này Tức là phía sau nhà chỗ mình thờ Chưa Hương Linh đó. Thì Pháp hòa mới nói với bà là Cái người ở đông chúng tôi Luôn luôn quý trọng tổ tiên ông bà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 Bằng cái miệng của cái diến thôi Nhưng khi mình nhảy ra khỏi được miệng diến rồi Thì mình thấy trời bao nhiêu Thên than Cũng giống như vậy Chút xíu mình sẽ nói điều đó Bây giờ mình tiếp tục Mình nghe Ngài Trần Thái Tâm Hướng dẫn cho ta Qua cái bài văn Khuyên khoát tâm Bồ Đề này Và khuyên chúng ta Hay lắm Bây giờ Ngài mới nói tiếp <cười>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 để thăm ngài Phật Ấn. Thì ông thường hay dùng những cái lời nói để mà mình ổng khiêu khích ngài Phật Ấn nhưng mà thường là bị thua. ví dụ như có một hôm ông đến thăm ngài Phật Ấn, ngài ông ngài Phật Ấn mới nói ở đây không có ghế ngồi. Tế tướng đến đây chi? Thì ông mới đáp liền ông nói vậy hả? Vậy thì thôi mượn cái thân tứ đại của hòa thượng ngồi đỡ được không? Dễ sợ không?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 Ngài Phật ứng nói, hồi nãy tế tướng nói rằng muốn mượn cái thân tứ đại của bần tăng ngồi đỡ Vậy thì xin hỏi tế tướng, bần tăng tứ đại dai không, năm ấm không có, ngũ quẩn dai không, tứ đại cũng không, ngũ quẩn cũng không, vậy thì tế tướng ngồi đâu Bị, trả lời không được đúng không Muốn ngồi trên thân tứ đại của bần tăng mà thân tứ đại của bần tăng vốn không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 Ông muốn nói rằng đa văn là học nhiều đó Rốt cuộc à, Đa văn tổng thị Đa văn ngộ Học nhiều rốt cuộc Học nhiều ngu <cười> Tự nói vậy đó Cho trên cái người mà đa văn Không tự xưng mình đa văn à, Chữ ngộ đây không phải là Kỳ ngộ mà ngu ngơ à, Bác học Đa văn Bác học mình Thông minh tổng thị, thông minh ngộ Bác học đa văn, bác học minh Minh là mờ Chữ minh này cũng nghĩa là sáng Chữ minh này ở đây nghĩa là mờ mình Một hôm ông đến chơi nhà ta Mà cũng làm hay là Nói cái người Việt là Tài Lanh Người ta làm thơ người ta để là Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu Hoàng Nguyệt Hoàng Khuyển Ngọa hoa, âm, hoa Tâm Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu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 nó có một con sâu tên là Hoàng Quyển nó hay nằm ở trong cái lòng hoa như vậy thì người ta làm thơ đúng hay chả? Ta làm thơ trúng tại người ta ở địa phương đó người ta có những cái hình ảnh hả? Chó đó con chó nó tên là Minh Nguyệt nó sủa trên đầu núi khi trăng lên rồi con chỉ con sâu đó nó tên là Hoàng Quyển nó nằm ở trong lòng hoa cho nên mình mà không có biết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 cái người có những người thí dụ như Tô học sĩ là một người mà bác học đa văn mà cũng thường tới chơi với ngài phật Ấn hàng văn công còn lễ đại điên hàng văn công tức là ông này là một người làm đạo một vị tiến sĩ ở đời đời đường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 và sau này ngài đại điên cũng cảm hóa ông. Thì ở đây cũng là một tích nữa, hàng văn Công còn lễ đại điên. Bùi Công đoạt hốt ở Thạch Sương. À cái này là ông cái ông tin là Bùi Công này đó tức là Bùi Hưu, tướng quốc Bùi Hưu. Ông cũng là một người học Phật ở đời đường. Đậu tiến sĩ. Thì một hôm á ông tới Thạch Sương thì bị uh... <cười> ngày khuê phong rồi ông mới đến thì ngài mới giật cái cây cây hốt là cái gì thường thường các ông quan ấy trong triều đó mấy ông mới cầm cái cây đó để mấy ông muốn nói gì mấy ông hay tâu thì theo mà biết là thường thường à, có thể viết một hai chữ giờ mình muốn tâu vua cái chuyện gì đó mà mình để mình khó quên đó mà cho dễ nhớ đó, thì mình làm dấu Mình ghi một hai chữ thì khi mình tâu mình nhìn cái đó để mình... Những cái điểm chính đó. Giống như Pháp Hòa mà muốn nói với đại chúng Pháp Hòa phải sọn một hai cái... Cái đề mục của lên nói vậy đó. Chứ còn lần sau viết hết tràn gian ra nói được. Chỉ điểm một hai điểm thôi. Thì ông cầm về là Cái đó này kêu là cây hốt. Cái thì uh, Ngài Hòa Thượng kia mới giựt cái cây hốt của ông. Rồi mới uh, cầm lên. Ngài mới hỏi rằng á. Là...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 Như vậy thì vua Trần Thái Tông Của nước Việt Nam ta Với lục tổ hội năng hiểu Cùng một bản kinh mà cùng một câu luôn À Lục tổ vừa gặp khách hiền Nghe kinh mà hiểu Đạo thiền nếu không thú vị Thánh hiền sao chịu quy y Câu này rất hay Nếu mà cái đạo Nó không có cao siêu nó không có tột đó, Thánh hiền đâu có chịu đến để mà quy y Thì thôi bây giờ mình nói như vậy nè. Có nhiều người họ nhìn mình là nói trời đất ơi tôi không biết mấy ông, mấy chị, mấy anh <cười> vô chùa được cái gì. Mà tôi thấy tuần nào cũng đi. ha rồi thậm chí là vô chùa rồi làm công quả rồi nãy, nhiều khi ta cũng đặt câu hỏi vậy. Thì mình nói là sao? À nếu không tới đây Ném được cái pháp vị đó thì làm sao mà hiểu được cái chỗ đó. Chỗ đó đâu có thể giải thích phải không?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 <cười> nhép bà là bà đang nhép <cười> Lý trưởng giải, giải kinh Mà thiên trù dân cổ Tu Bồ Đề tỉnh tọa mà đế thích tung hoa Ngày Tu Bồ Đề đó, Là một trong mười vị đệ tử lớn của Phật Ngày Tu Bồ Đề có một cái đặc biệt đó, Là ngày giải kinh bát nhã số một Mà thường gọi là giải không đệ nhất Tức là giải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 À, chư vị tổ đó thì à, theo như sự tích kể đó thì ngài đến ngài từ ấn độ ngài sang trung hoa ngài truyền đạo ở núi Tung sơn núi Tung sơn tức là núi à, của thiếu lâm thiếu lâm tự đó. thì khi mà ngài mất đó, người ta mới đem an táng ngài rồi thì ba năm sau có một người lái bu đi trên biển gặp ngài đang quẩy một chiếc dép đi trên nước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 cho nên chân kinh là không có chữ nhưng mà bởi vì nếu mà nếu mà không có chữ thì làm sao có cái gì để chúng ta nương mà chúng ta tu thì một lòng phải tìm kinh có chữ chứ cái chân thật của đạo thì không có chữ cái không có chỗ để mà nói được mà trở đây ngài cũng vẫn đạt ma tôn và đạt ma một dép về tay cho nên người ta tụng cái bài mà cúng linh đó người ta khai thị đó Ở trong đó có câu Đạt Ma tôn giả quẩy giáp về Tây, sanh mà không sanh, Thích Ca Thế Tôn xong lâm nhập diệt. Nếu không một phen thấu triệt, khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi. Phải biết rằng người trời còn có luân hồi, ta là kẻ phàm thứ làm gì không có sanh tử. Đã <cười> biết rằng Đạt Ma tôn giả còn quẩy giáp về Tây ý nói là các tổ mà cũng phải có một ngày nào đó khuất bóng. Phải không? Đức Thích Ca Mâu Ni còn phải nhập việc ở chống sông Lâm Tức là giữa rừng Cả hai cây xa la sông Thọ Thích Ca Mâu Ni còn phải nhập việc chống sông Lâm Nếu không hiểu được chỗ đó thì khổ lắm à Nếu không một phen thấu triệt Khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi Hiểu cái gì? Hiểu rằng nên người trời còn có luân hồi Huống phàm thứ Hả không sanh tử Đó là một lời khai thị cho người mất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 Ngài Lâm Tế nghe xin cái áo dài, ngài Lâm Tế mới biểu các người đệ tử sắm giùm cái quang tài. Sắm vô cái quang tài rồi cái thì ngài mới đem ra chợ phía đông ngài nói mai tôi đi. Dân làng sum lại ngài nói ơ xin lỗi, tôi nói lộn, mốt tôi đi. Mà cứ ngày nào ông nói vậy cái người ta riết ta nghe ngài nói riết ta chán quá ta cũng thành đi theo tiễn đưa gì nữa hết đó. Rồi tới khi mà người ta không có tiễn đưa nữa cái là ngài xách cái quang tài ra góc nào ở một cửa thành đó ngài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 À, một cái vị à, à, Nhạc sĩ mà Coi như là à, nhạc trưởng à Nhạc trưởng của Cõi Trời Ở đây mình có nhạc đế không ha à, Tối nay có chương trình mà Nhạc đế mang đồ tại, <cười> Setup cho mình <cười> Thì à, tức cười lắm Trong này mới kể là một hôm á, Ông nhạc đế ông mới đến Thì ông thấy Hòa Thượng à, đang ngồi thiền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 chuyện tu hành là phải tùy tâm, đừng có hù dọa người ta, tôi đâu phải thần thánh, tôi đâu phải là cần nghĩa là đạo Phật không phải là cái chuyện như vậy, đừng có hù dọa người ta để ta chạy, tới ta lì, ta hì hụt, ta lại mình, cái mới nói vậy bây giờ con có chuyện gì để con đền đáp ơn hòa thượng đây, thì ngài Đại Tư mới nói thôi bây giờ dầy đi, ở trước của chùa tôi á một bên đó thì cây nó hết queo à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 tu hành là cũng được những người à thần ở trong rừng giúp đỡ. Đó là những thể nghiệm nhân do chớ tự sinh nghi mà lùi bước. Ngài mới nói rằng đừng có đừng có nghi ngờ, phải Tôi nói đây là để mà cho các vị khuyến thích các vị. Bây giờ ngài đó là ngài dẫn nhân những con người nhà bây giờ bắt đầu ngài nói tới con Phật. Cáo đồng còn nghe pháp của Bát Trưởng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 Mà đẩy cái đất ra là thân quang phát tài Pháp Hoài mới kêu bà chủ lại Pháp Hoài hỏi cái này thiệt vậy không Bà mới nói người ta nghĩ ra Ta làm vậy Thì Pháp Hoài mới ra tới cửa Pháp Hoài mới nói vậy thì Phật nói đâu có sai Nhất thiết duy tâm tạo Hồi xưa mình sợ cái hai chữ Quang tài gần chết Vậy mà bây giờ đó sao Người ta cũng có thể nghĩ ra Người ta lắp ráp làm sao mà Để thành ra hai chữ thân Bốn chữ thân quang phát tài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 Bữa hôm đó, Tết tôi lên, ảnh lên chùa tôi tặng Chảnh trái quýt, cái bao lì xì Bữa nay ảnh nhìn tôi không chào ta <cười> Thí dụ vậy đó, đó mình buồn ta rồi không? Rồi bữa hôm tôi nhớ ảnh có tới mùa 1, bữa mùng 1 Tôi để dành chảnh khúc bánh chưng Bữa nay ảnh nhìn tôi nó ngó lơ coi coi, coi coi coi coi giấu đồ ăn, không cho tôi ăn nè Thí dụ vậy mình buồn. Chứ phải hiểu rằng cái tâm của mình Mà đi ra làm Phật sự rồi phải làm bằng cái tâm đó Khi cần dùng Làm hết tất cả Nhưng cần buông, cứ buông không dính một b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 Thấu tới cơ khó thấu quỷ thần Mình mà vượt lên cái chỗ này rồi đó, Chuyện sánh tử không tương can Sánh cũng được Tử cũng được Tại vì sao Vì bây giờ mình hiểu rất rõ Sống ha, Là mình đã làm hết tất cả rồi Còn cái chuyện sống chết là ai mà chẳng đi qua Chuyện sánh tử ai mà chẳng sánh tử Cái chỗ đó đó Làm sao mà quỷ thần có thể hiểu thấu Nè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 Có người dịch là non xanh chốn ấy, nhìn trời rộng, sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm. Hai câu này để mà kết thúc và để cho Ngài mình nói xác định với chúng ta một điều như thế này. Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ ha. Thí dụ như bây giờ mình đứng ở dưới đây, mình nhìn lên núi, mình thấy núi cao.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 Mình giống kiểu mà sách dạy sao là mình ra Mình nói y chang mà nói không kiên nể ai Nói tụng tới mình, nó tôi nói chân lý Mà tôi đâu có nói sai phải không Nhưng mà sau khi mình đụng chạm Mình có nhiều cái vấp ngã rồi Thì mình mới thấy Con người mặt đầu mình nó có cái điềm đạm Nó có cái trầm tĩnh Nó có cái trứng chạc hơn Điều đó rất đúng Cho bây giờ mà kêu Pháp Hòa mà nghe lại những cái băng trước Nhiều khi thậm chí giờ Pháp Hoàng muốn nói với cô thôi Bỏ đi đừng có đem mấy cái dĩa ra nữa nghe lắm <cười>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 Pháp Hòa có cái Mà thật sự là mình phải nói là Nếu mình không có ném được pháp vị Mình đâu có tu tới ngày nay Cho nên mình có ném được pháp vị Cho nên mình mới tu tới ngày nay Và mình nói những gì mình học đó Mình học những gì mình nói nữa đó Chưa có vị mới nói Chờ, Thầy giờ là giáo thọ Dạ không em chỉ xin thọ giáo thôi Chưa không dám làm giáo thọ Mà chỉ xin được làm người thọ giáo Thì bây giờ mình nói Mình có cái chừng mà không Dĩ nhiên